Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chẳng phải sẽ vì anh mà mất đi hạnh phúc hay sao? Nghĩ đến đây anh cực kỳ không muốn Cô là một cô gái tốt Nên có được hạnh phúc không phải hay sao? Nếu anh không thể cho cô được hạnh phúc Thì nên dứt khoát buông tay Để người khác mang lại hạnh phúc cho cô mới đúng Buông em ra Anh là có ý gì? Nghe thấy anh nói như vậy Thì giấc mặt của cô thay anh noi nhu vay thi sac Buông em ra Chính là ý tứ của anh. Anh buồn phiền vò tóc. Tuy nói hy vọng cô hạnh phúc. Nhưng mà vừa ý nghĩ từ bỏ cô. Anh vẫn cảm thấy say rất. Em, em không hiểu. Cô không phải là không hiểu. Chẳng qua là cô không muốn thừa nhận. Chính là... Do dự vài giây. Nhàn lọc như là giống như là quyết định. Rồi nói như chém đinh chặt sắt. Chính là chúng ta. Hãy chia tay đi. Chia tay. Hai tiếng này như tiếng rét. Ở giữa trời quang, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ lúc bắt đầu qua lại, cô đã lo lắng người đàn ông này tùy hứng, có thể tùy ý các đứt quan hệ của hai người. Không nghĩ tới kéo dài được một năm, cuối cùng thì ngày nay vẫn cắt đut quan he cua đến. Suốt cuộc la đen Rốt cuoc la anh vẫn muốn chia tay với cô. Tại sao? Đè nén nước mắt trực tràn ra, cô nắm chặt bàn tay dùng sức mạnh lớn nhất để có thể ổn định giọng nói của chính mình. Anh đã nói rồi. Giọng của anh hẳn là khó có dịp trầm thấp. Anh không muốn chậm trế hạnh phúc của em. Những lời nói này nói ra là hoàn toàn thành tâm thành ý tuyệt đối không phải là giả dối. Anh đối với những người phụ nữ khác anh chưa từng có cảm giác này. Duy nhất đối với cô anh thật tâm hy vọng cô có được hạnh phúc. Đây là lần thứ hai anh nhắc tới hai chữ hạnh phúc. Tại sao anh không hiểu rằng anh chính là hạnh phúc của cô chứ? Anh đẩy cô ra Cũng đồng nghĩa với việc anh đẩy cô xuống địa ngục. Trái tim của Vũ Kiết trớm máu, móng tay cắm vào thịt có một chút đau. Em, em có ổn không? Khuôn mặt của cô không biểu cảm, so với mắng anh quát anh thì càng khiến cho anh lo lắng. Có gì không khỏe ư? Về mặt vô cảm, so bất cứ biểu lộ gì lại càng lạnh lùng hơn. Anh sợ làm cô chậm trễ ư? Hay là anh đã chán ghét cô rồi? Anh thích thưởng thức tươi mới, mà qua lại với cô một năm thì đã hết mấy mẹ rồi. Phổ định hoàn toàn cái hạnh phúc anh nói tới, chính là cô có cách lý giải khác. Cho nên với kinh nghiệm chia tay phong phú của anh, lần đầu tiên có có thể mở miệng, thậm chí là quên hỏi cô muốn cái gì. Theo thói quen của anh, anh sẽ để lại cho người phụ nữ mới chia tay một khoản chi phí, bất kể là tiền mặt, xe hoặc là nhà cửa. Tạm biệt. Không nói thêm nửa lời, Đình Vũ Kết hít một hơi thật sâu, rồi xoay người rời khỏi phòng chờ. Dĩ nhiên cô không phải là loại con gái mê trai, bị đá lại còn khóc nháo lên không muốn chia tay nữa. Cho dù cô không muốn rời khỏi anh một chút nào, nhưng mà cô cũng phải giữ lại một chút tồn nghiêm cho mình chứ. Lào đào đi về phía trước, thậm chí cô không biết vì sao mình có thể đi tới phòng rửa tay theo bản năng rồi nhốt mình trong buồng vệ sinh. Dựa vào tường, Nước mắt kìm nén rốt cuộc đã trào ra. Chè miệng, cô thỏa sức khóc ra bi thương thống khổ, dường như vì thương tiếc đoạn tình yêu đã chết này. Tại sao? Tại sao cô lại yêu dạng đàn ông này chứ? Rõ ràng biết anh lăng nhăng, tại sao cô lại không cự tuyệt anh? Biết rõ tình cảm này không thể dài lâu, tại sao cô còn tự mình chìm đắm trong đó? Biết rõ chia tay là chuyện sớm muộn, vì sao cô còn bi thương như thế? Giờ đây đau đớn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn lòng cô, khiến cô hoàn toàn quên mất chị gái còn đang ở trong lễ trường, đang hết sức mong đợi mình. Định vụ khiết cầm tấm ảnh vừa rửa xong, kiểm tra cẩn thận. Chiều này cô phải lợi được tấm tốt nhất trong đó, sao toàn bộ cho phần thiết kế của công ty quảng cáo. Cô vốn yêu thích chụp ảnh. Một năm trước, từ công việc phóng viên ảnh, dẫn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Thái độ nghiêm túc cùng hòa đồng làm cho ông trời rất hài lòng, mà cô cũng càng ngày càng yêu thích công việc của mình hơn. Chuyện che tay cho dù đau đớn, càng khiến cô suy sụp mấy ngày, nhưng chụp hình là công việc yêu thích của cô, lại là hứng thú lớn nhất của cô. Nhờ sự hang say tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc cũng đã phần nào giảm bớt những ất ức và đau thương của cô. Mượn công việc làm vào cứu sinh chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô đều tăng ca không ăn không nghỉ đặt nhiệm vụ hoàn thành cho các giày này lên hàng đầu bởi thế công chành phiền lòng ngồi gặm nhấm bi thương là lại... nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.